Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tên đầu trọc biến thái đó tự bỏ là được rồi mà. Cô thật sự là yêu cầu không nhiều lắm. Cô chỉ cần có như vậy mà thôi. Không nói gì, nhìn con mặt nhỏ nhắn của cô chằm chằm, đột nhiên tề tiệu khải cảm thấy thật là đau đầu. Này, thân là hàng xóm, anh có nghĩa khí hay không chứ? Thầy anh thật lâu không trả lời, thì đừng dĩ kỳ nóng này đò mặt mà uy hiếp. Cho dù không nói tới nghĩa khí, hai ngày liền tôi mời anh sang nhà ăn cơm, thì cũng nên báo đáp ân tình này chứ." Em lặng một hồi, cuối cùng Tề Tiểu Khải mới mở miệng nói. "Cô chưa từng nghe qua, ân tình lớn không lời nào cảm ơn hết được hay sao? Hùng chỉ chuyện đó cũng không phải là ân tình lớn. Quả thật không phải là ân tình lớn, chỉ coi như là ân tình nhỏ cũng được mà." Chậm rãi, đừng giễu kỳ mèo cười. Thật đúng là ân tình lớn không lời nào cảm ơn hết được, ân tình nhỏ muốn báo đáp thì đến lúc báo đáp được rồi đó. Bên cạnh khe suối, một ngày nghỉ thành thôi. Có một chỗ tốt để nghịch nước và thịt nướng Hôm nay cũng không ngoại lệ là trong nghìn nghịch người Mặc dù đã phào thu khí trời hơi lạnh Nhưng cũng có không ít du khách cười giày xếp ra để chơi đùa dưới xuế Còn khu thịt nướng thì khói dày đặc Bốn phía đều là mùi thịt Mọi người về quanh chỗ thịt nướng cười đùa Trong những âm thanh ồn ảo đó Hình như có nhóm bắt quái đang nhiệt tình trò trên Dĩ ghì à Thì ra thật sự có bạn trai rồi sao Có người nói lớn Hay nha Cứ nghĩ là bạn lấy cớ để từ chối chân tự hài chứ. Thật ngực là không nghĩ là thật đó, hơn nữa đối tượng lại còn rất là đẹp trai nữa. Có người hưng phấn thắt lên trái tai. Đúng là rất đẹp trai nhưng lạnh lùng, hình như rất là khó gần đó. Giữa cách mọi người ngồi một mình ở bên kia dưới, nhưng lạnh lùng đẹp trai trắng trẻo, có người cẩn thận mà quan sát. Lạnh lùng có tiếp cận thì có sao? Ngài đàn ông này đứng chung một chỗ với chân tự hài, mấy người nghĩ xem sẽ chọn ai làm bạn trai hả? còn có người nói trúng tim đen mà chỉ ra trọng điểm. Quả nhiên trọng điểm đúng là trọng điểm. Vừa nói xong thì tất cả đồng nghiệp nữ ngồi xung quanh chỗ thịt nướng đều hiểu nhau mà liếc nhìn, sau đó trầm miệng nói một lời. Chọn trai đẹp. Vừa rứt lời không hệt mà cùng nhau cười to. Thật sự không phải họ là những người phụ nữ chỉ xem trọng bề ngoài mà không coi trọng phẩm chất, nhưng khi một người đàn ông không có bề ngoài lại không có phẩm chất tốt thì đương nhiên sẽ chọn bên nhìn đẹp mắt rồi mà bất hạnh thay Tằng Chí Hải, bởi vì tên họ độc giống như là một con cóc, lại tự nhận mình là con vua, nghĩ tất cả phụ nữ đều thầm thích anh ta, vì vậy toàn bộ nữ nhân viên trong công ty âm thầm đặt danh hiệu là chân tự hải, cho chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ đúng là người đàn ông có bè ngoài, lại không có nhân phẩm tốt. Mình bị chân tự hải đem mắt tới đã đổ thê thảm rồi, mấy người lại lấy chuyện đó ra làm trò cười, có phải là đồng nghiệp tốt hay không hả? Trong lòng tức giận, Đường Dĩ Kỳ dặn chó đánh mèo đem tất cả các xiên thịt nướng đã nướng cho vào bát của mình, không thèm để lại cho bọn họ một xiên thịt nào cả. "Wa, như vậy thật là quá đáng nha, thịt của tôi thì của tôi đó, đừng dễ kỳ à, bọn tôi nguyện rủa cô bị mập nha." Đang chuẩn bị ăn một bữa đại tiệc thịt, mà thấy tất cả chỗ thịt nướng đã bị cướp đi, liền cao khóc giống như là cha mẹ mất. "Yên tâm đi, người ta muốn mang cho bạn trai, mình làm sao mà mập được chứ." Đang cầm một khay thịt nướng, đừng dễ kỳ cố tình cười ngọt ngào làm tức chết đồng nghiệp tại chỗ. Thật là đáng ghét mà. Cô chạy qua chỗ bạn trai anh anh em em đi. Một người nào đó vừa mới chia tay bạn trai nhìn cô nổi đầy oán giận nhìn cô mà than, thay mọi người làm việc tốt. Bật cười ha ha, đừng rễ khi váy thay với các đồng nghiệp rồi sau đó cầm khay thịt nướng thơm phức tiến đến chỗ người đàn ông không nói chuyện với ai, đang ngồi một mình ở trên thảng đá ở bên cạnh khe suối. Thế nhưng cuộc sống đâu theo ý mình. Trời cũng thường thường không nghe thấy mong muốn của con người, cô mới chạy đến mấy bước liền bị một cánh tay ở cuối bàn chặn đường. "À, chủ nhiệm Tang có chuyện gì không ạ?" Nhìn người ở trước mặt, mới 30 tuổi đầu, bụng đã phệ, làm cho cô tránh không kịp người đàn ông này. Trong lòng cô Đường Dĩ Kỳ muốn khóc, nhưng mặt trên mặt lại cố nặn ra một nụ cười. Trời cao đối xử với cô thật là công bằng mà, vì sao lại để cho cô cái loại hoa đào thối này chứ? Ai có thể biết được rước cuộc chân tự hài này thích cô ở điểm nào, cô thể cô nhất định sẽ sửa. Đừng dễ kỳ, cô có ý gì hả? Mặt bé phi bỗng nhảy đảo bừng, tăng trí hài kích động phun nước miếng hầy, cảm thấy mình thật là mất mặt. Cái gì? Cái gì có ý gì hả? Trong lòng run sợ hoại ngược lại, thấy anh ta phun nước mưa xuân, đừng dễ kỳ lặng lẽ lùi về sau một bước, nhưng chạy không thoát được số phận, chỉ có thể âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Cô còn hỏi tôi sao? Cô cũng là bạn gái của tôi rồi, lại còn mang người đàn ông khác tới tham gia hoạt động của công ty, đây là cố tình làm tôi mất mặt sao hả? Niếc miếng bay đầy trời, bộ dạng của thằng Chí Hải giống như đang trách cứ người vợ đi ngoại tình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net